Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 117, 117 cốc trà xanh, tiêu thừa bình nghe được phương tỉnh viện lời nói, đầu xe nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa đánh vào ven đường dây điện trụ thượng, mặt hắn giống như đá ngã lăn màu đỏ thuốc nhuộm thùng, liền cổ đều đỏ thấu, không khí một lần rất xấu hổ, một đường hai người đều không nói gì, tiêu thừa bình hóa xấu hổ ra sức khí, ra sức trừng xe đạp. Tổng hậu đại viện bảo vệ cửa đại gia nhìn đến phương tĩnh viện lại ngồi tiêu thừa bình xe đạp trở về, chấn kinh đến đôi mắt trừng được cùng chuông đồng loại, đại não sát, ngươi cùng tiểu tiêu đồng chí hai người tại chỗ đối tượng A, chỗ đối tượng, tiêu thừa bình nghe được ba chữ này, trong lòng nhộn nhạo một chút, khóe miệng nhịn không được dơ lên đến, vừa vặn sau phương tĩnh viện bị đọa đến thiếu chút nữa từ trên ghế sau ngã xuống tới, vội vàng nói, đại gia ngươi hiểu lầm, ta trật chân. Tiêu đồng chí đưa ta về nhà, chúng ta không có chỗ đối tượng, tiêu thừa bình, bảo vệ cửa đại gia sờ cầm gật gật đầu, nguyên lai like là như vậy, ta liền kỳ quái, trước ngươi rõ ràng nói qua không thích đôi mắt lớn tiểu nam đồng chí, tiểu tiêu đồng chí tuy rằng rất tốt, nhưng đôi mắt tiểu được cùng đậu xanh đồng dạng, tiêu thừa bình, phương tĩnh viện nghe nói như thế, nhịn không được bật cười, đại gia ngươi nói đúng, tiêu đồng chí đôi mắt không chú ý nhìn, còn tưởng rằng hắn cả ngày hiếp mắt đầu. Bảo vệ cửa đại gia, cũng không phải là, ta mới xuất sinh cháu trai đôi mắt đều so với hắn đại, tiêu thừa bình, hai người này kẻ sướng người họa, nghe được tiêu thừa bình da đầu rôn lên, dưới chân dùng lực đạp, xe đạp lập tức chạy xa, bảo vệ cửa đại gia nhìn hắn nhấm bóng lưng, còn vẫn chưa thỏa mãn đạo, bọn họ một cái đại não sát, một cái mắt nhỏ, kỳ thật lại nói tiếp con quái thích hợp, xe đạp vừa lái vào tiểu viện, vừa lúc bị đi ra rót nước phương mẫu nhìn đến, Phương mẫu cùng bảo vệ cửa đại gia đồng dạng kinh ngạc, tỉnh viện, ngươi không phải nói đi tìm tuyết lục cắt tóc sao, tại sao lại cùng tiêu đồng chí cùng nhau trở về, chẳng lẽ hai người đột nhiên xem hợp mắt, phương tỉnh viện từ xe đạp băng ghế sau nhảy xuống, che mông nhanh như chớp chạy vào trong nhà, tiêu thừa bình ánh mắt liếc về quần nàng thượng huyết dấu vết, mặt lại đỏ, phương A Di, phương đồng chí nàng thân thể có chút không thoải mái, ta tại ven đường gặp đưa nàng trở lại, ta đây liền đi. Phương Mẫu lúc này cũng ý thức được không thích hợp, chậm nửa nhịp gật gật đầu. Ai ai, tốt, cảm ơn ngươi thừa bình. Tiêu thừa bình đem xe đồ một chuyển đạp xe đạp đi. Phương Mẫu nhìn hắn biến mất tại sân, lúc này mới đi về hỏi Phương Tĩnh Viện. Phương Tĩnh Viện đổi quần, lúc này sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường ai nha ai nha kêu. Phương Mẫu nhìn nàng cái dạng này, mày chợt câu đạo, ngươi làm sao? Đâu bụng sao? Phương Tĩnh Viện hữu khí vô lực nói, mẹ. Ta kinh nguyệt sớm đến, phương mẫu mày nhíu càng chặt, như thế nào nói trước nhiều ngày như vậy, phương tĩnh viện vừa đau lại ủy khuất, vì sao nữ nhân muốn tới kinh nguyệt, vì sao nam nhân sẽ không cần gặp như vậy tội, thật là quá không công bằng, mẹ, ta khi nào mới có thể không đau? Phương mẫu đi đến bên giường đem tay trà nóng, sau đó thoa lên nàng trên bụng giúp nàng nhẹ nhàng xoa, ta nhường ngươi nhanh chóng kết hôn sinh hài tử ngươi không nghe ta. Nữ nhân chỉ cần sinh hài tử liền sẽ không đau bụng kinh, phương tỉnh viện trợn trắng mắt, mẹ, ngươi cái này cách nói là không khoa học, tuyết lục nói rất nhiều nữ nhân sinh hài tử vẫn là sẽ đau bụng kinh, ngươi ít dùng lấy cớ này gạt ta kết hôn, phương mẫu lấy tay tại nàng trên trắng đâm một chút, ta nhường ngươi sớm điểm kết hôn sinh hài tử là vì tốt cho ngươi, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành gạt người, ta nhìn thừa bình liền không sai, bị ngươi cự tuyệt còn nguyện ý đưa ngươi về nhà. Phương tĩnh viện miễu môi, ngươi miễn bàn hắn, nếu không phải hắn ta như thế nào xe xấu mặt, nàng vốn có thể không cần khiến hắn nhìn đến bản thân máu chảy mãn quần dáng vẽ, đều do kia mắt nhỏ xen vào việc của người khác. Phương mẫu lại đâm nàng một chút, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bạch nhãn lang, thừa bình hảo tâm đưa ngươi trở lại, chẳng lẽ còn đưa sai rồi, phương tĩnh viện bị chọc được đau đầu, không sai không sai, mẹ ngươi đừng lại đâm, đau chết mất, dù sao ngươi đừng suy nghĩ ta cùng tiêu thừa bình là không thể nào, hắn bây giờ nhìn qua ta nhất cứu một mặt, ta càng không có khả năng cùng với hắn. phương mẫu, ngươi trước kia không phải nói muốn tìm cái có thể bao dung ngươi tất cả khuyết điểm người sao? thừa bình bây giờ nhìn qua ngươi nhất cứu một mặt còn chưa ghét bỏ ngươi, này không là ngươi muốn tìm người. phương tĩnh viện giật mình, nghe giống như rất có đạo lý dáng vẻ. phương mẫu còn nghĩ không ngừng cố gắng khuyên bảo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiêu thừa bình thanh âm, phương mẫu nhìn nàng một cái. Đứng lên đi ra ngoài, thừa bình, ngươi như thế nào quay đầu lại, có phải hay không kéo xuống thứ gì, tiêu thừa bình cầm trong tay một bao đường đỏ cùng một phen gừng, mặt đỏ đỏ đạo, phương A Di, mẹ ta nói đường đỏ nước gừng uống liền không đau bụng, phương mẫu lập tức cười đến khóe mắt nếp nhăn đều đi ra, cảm ơn ngươi thừa bình, ngươi muốn hay không tiến vào ngồi một hồi, tiêu thừa bình vội vàng khoát tay, không cần, ta còn có chuyện muốn đi bận biểu, phương A Di ta đi. Phương Mẫu cười nói, hảo hảo, về sau có rảnh lại đây trong nhà ngồi. Tiêu Thừa bình ứng tiếng tốt, cười xe đạp lại đi. Phương Mẫu đợi đến thân ảnh của hắn biến mất tại trong tiểu viện, lúc này mới quay người đi trở về Phương Tĩnh viện phòng. Ngươi nhìn người ta Thừa Bình quan tâm nhiều hơn ngươi, còn cố ý cho ngươi đưa đường đỏ cùng gừng lại đây. Như vậy nam đồng chí ngươi không muốn, quay đầu bị người đoạt đi ngươi cũng đừng hối hận. Phương Tĩnh viện đem chăn một phen che tại trên mặt, giải chết không lên tiếng. Phương Mẫu nhìn nàng cái dạng này thở dài một hơi, xoay người đi phòng bếp nấu nước gừng đường, chờ Phương Mẫu đi sau, Phương tỉnh viện lúc này mới từ chăn lộ ra mặt đến, biểu môi thanh âm trầm thấp đạo, ai dùng hắn quan tâm, sao sao, đồng tuyết lục ở nhà ngốc đến chủ nhật buổi chiều mới về trường học, cùng trước không giống nhau, lần này nàng không có lại mang đồ vật cho ký túc xá người ăn, không chỉ có là bởi vì đại gia hiện tại quan hệ kém, coi như không có. Nàng cũng không có khả năng mỗi lần đều mang đồ vật trở về, thân mệ ân đấu mệ thù, lời này mặc kệ ở đâu cái niên đại đều áp dụng, nàng trở lại ký túc xá thì Cao Mẫn đang tại sơ biếm tóc, chỉ thấy nàng đem một đầu đen bóng tóc dài tóc búi hai cái biếm tóc, tiếp lại đổi một thân đỏ lam sắc nát hoa váy dài, tại y phục này đều là trò phát phát niên đại, Cao Mẫn trên người cái kia nát hoa váy dài rất đoạt mắt, bất quá bây giờ là cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết còn có chút lạnh. Vẫn chưa tới xuyên váy mùa, nhưng Cao Mẫn rất đắc ý, lôi kéo nát hoa váy dài dạo qua một vòng hỏi Lâm Lan Quyên đạo, Lan Quyên, như ta vậy mặt nhìn sao, Lâm Lan Quyên từ sách vở ngẩn đầu lên, ánh mắt dừng ở nàng nát hoa trên váy dài, lập tức phát ra một tiếng tán thưởng, đẹp mắt, Cao Mẫn ngươi xuyên này nát hoa váy dài thật là rất dễ nhìn, đông tuyết lục ở trong thành đều rất ít nhìn đến có nhan sắc cùng hoa văn váy, tiếp tục sinh hoạt tại nông thôn Lâm Lan Quyên liền càng không xem qua. Lúc này nàng nhìn Cao Mẫn váy, trên mặt cùng đáy mắt đều tràn ngập không thèm che giấu hâm mộ cùng khát vọng, ký túc xá những người khác nghe được đối thoại cũng sôi nổi ngẩn đầu lên, Điên Phượng Chi cũng theo gật đầu khen ngợi đạo, nhìn rất đẹp, này váy rất thích hợp người, Cao Mẫn nghe vậy bộ ngực giống như khổng tước loại thẳng được cao cao, trên mặt lộ ra hai mặt đỏ ứng đạo, đây là ta đối tượng tặng cho ta, sống dậy đất bằng, Cao Mẫn lời này giống như đi trong nồi dầu hát một gáo thủy. Ký túc xá lập tức nổ tung, Lâm Lan Quyên đầy mặt kinh ngạc nói, cao mẫn ngươi nói đối tượng, sự tình khi nào, những người khác đôi mắt cũng không chút nháy mắt nhìn chầm chầm cao mẫn, cao mẫn xấu hổ đạo, thứ sáu thời điểm, sử đồng học tới tìm ta, sau đó cùng ta thổ lộ, sử đồng học, Lâm Lan Quyên ngưng một chút, chính là lần trước cùng ngươi đường ca lại đây cái kia nam đồng học sao, cao mẫn gật đầu, ơn. Hắn nói nhớ cùng ta làm cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ cách mạng đồng chí, sáng sớm hôm nay hắn sẽ đưa váy cho ta, ta vốn không nghĩ thù, nhưng hắn nhất định phải ta nhận lấy, lâm lan quyên càng thêm hâm mộ, sự đồng học đối với người thật tốt, cao mẫn mang trên mặt xấu hổ đắc ý, hướng thôi nhu nhu nhìn thoáng qua, hắn biết sát đối với ta rất tốt, thôi nhu nhu khóe miệng tà tà nhất câu, im lặng cười nhạo một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách, cao mẫn cho rằng nàng là ghen tị chính mình. Lập tức càng thêm đắc ý, chờ Cao Mẫn đi sâu, tạ Hiểu Yến mới hướng đông tuyết lục lại gần nhỏ giọng nói, thật không nghĩ tới nàng sẽ cùng trung văn hệ cái kỳ họ sử cùng một chỗ. Vừa rồi nhìn đến Cao Mẫn có nát hoa quần tử nàng còn có chút hâm mộ, được nghe được là sử tuấn dân đưa, nàng lập tức liền không hâm mộ, bọn họ một cái bị khuyên lui đoàn chi thư chức vụ, một cái bị khuyên lui đi trưởng chức vụ, hai người cùng một chỗ tổng cảm thấy quái chỗ nào quái, đông tuyết lục môi đỏ mộng mắt quát. Tốt cái gì rất kỳ quái, từ đơn ngươi đọc thuộc lòng xong chưa, ta hiểu yến vội vàng nói, còn chưa có, ta đây liền đọc thuộc lòng, đồng tuyết lục mở ra sách giáo khoa cũng nhìn lại, đối với sự tuấn dân cùng với Cao Mẫn, nàng tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, sự tuấn dân ở trên người nàng ăn mệt, chắc chắn sẽ không cứ như vậy để yên, lúc này biện pháp tốt nhất chính là liên hợp đồng dạng bởi vì nàng mà thua thiệt Cao Mẫn, bất quá binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn, Bất kỳ nào yêu ma quỷ quái hắn đều không tại sợ, nhưng là nên đề phòng còn được đề phòng, nàng đi mua hai thanh khóa, đem trọng yếu đồ vật đều khóa vào trong ngăn tủ, sau đó lại mua một bao bột mì đặt ở ký túc xá, mỗi lần đi ra ngoài trước tại sách vở cùng mép giường vung một chút xíu bột mì ở mặt trên, chỉ cần có người chạm qua đồ của nàng, liền sẽ lưu lại dấu vết, sử tuấn dân có thể bởi vì bị khuyên lui chức vụ trưởng lớp, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại có rõ ràng đại động tác. Cứ như vậy bình an vô sự qua một tuần, đồng tuyết lục cuối tuần lại về nhà, liền từ ôn lão gia tử chỗ đó nghe được tin tức tốt, tuyết lục ngươi nói đúng, khi hai nhà quả nhiên có vấn đề, đồng tuyết lục tinh thần chấn động, ôn gia gia, là tình huống gì, ngài nhanh chóng nói cho ta nghe một chút, ôn lão gia tử đầy mặt hồng quan đạo, trình trí nghiệp ở trường học thành tích tính trung thượng, chỉ là bình thường toán học cùng vật lý thành tích cũng không tính đặc biệt tốt. Lần này không nghĩ đến thi xong môn mắc điểm, bất quá bởi vì dự thi thứ này có người thi tốt, có người thi không được khá, cho nên cũng không ai hoài nghi, nếu không phải người lần trước đề xuất, con thật bị bọn họ cho lừa dối quá quan, ta làm cho người ta xâm nhập điều tra sau, phát hiện trường học của bọn họ có cái gọi trình chí nghiệp nam học sinh, bình thường toán học cùng vật lý thành tích đặc biệt tốt, lần này lại thi rớt, đông tuyết lục ngẫn ra, hay người bọn họ trùng tên trùng họ sao? Ôn lão gia tử lắc đầu, không phải, thi rớt cái người kêu trình trí nghiệp, được trình ra cái kia thằng nhóc con gọi trình trí nghiệp, chỉ số thông minh trí, hẳn là mạo danh thế thân đối phương thành tích thi tốt nghiệp trung học thời điểm đem tên cho sửa lại, bởi vì tên quá tương tự, cho nên hỗ trợ giám sát người sơ sẩy không có chú ý tới điểm ấy, đồng tuyết lục nhíu mày, khi chân chính trình trí nghiệp bây giờ tại nơi nào, chân chính trình trí nghiệp phụ mẫu đều mất, trước đó là gia gia hắn cung hắn đọc sách. Hiện tại thi không đậu hắn đại bá một nhà kiên quyết không cho hắn đi học, khiến hắn hồi sinh sinh đội làm ruộng, đồng tuyết lục trầm ngâm một chút nói, ta hoài nghi trình chí nghiệp hắn đại bá một nhà có thể bị no chết hai nhà cho thu mua, nói cách khác, là hắn đại bá đem thi đại học thư thông báo bán cho đến cùng hai nhà, ôn lão gia tử gật đầu, ta vừa rồi cùng tiểu tông cũng là như thế phân tích, ta đã làm cho người ta đi liên hệ chân chính trình chí nghiệp, ngươi không cần lo lắng. Tiếp qua không lâu hẳn là liền có tin tức, đồng tuyết lục cười nói, ơn, ta không lo lắng, chủ nhật buổi chiều nàng lại trở lại trường học, vừa về tới ký túc xá, nàng lập tức liền phát hiện không được bình thường, nàng ngẩn đầu đảo qua mọi người nói, ta muốn hỏi một chút, ta không ở ký túc xá thời điểm, có người hay không chạm qua giường của ta, ta hiểu ý nghe vậy ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không có, làm sao, những người khác cũng sôi nổi nói không có. Chỉ có cao mẫn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nhưng cùng mọi người đồng dạng phủ nhận, đông tuyết lục, có người chạm vào ta giường, ta phải đi ngay báo cáo cho túc quản A gì, mọi người nghe nói như thế không khỏi hoảng sợ, nhất là cao mẫn cả người như chấn kinh con thỏ nhảy dựng lên, đồng đồng học, ngươi như vậy không khỏi quá đại kinh tiểu quái A, đông tuyết lục liếc nhìn nàng, cái gì gọi là ta ngạc nhiên, lần trước đến điều tra chúng ta ký túc xá sự tình quên ngươi sao. Hiện tại có người không trải qua sự đồng ý của ta chạm qua đồ của ta, ai biết đối phương sẽ ở giường của ta thượng nhất thứ gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nói nàng liền muốn xoay người ra ngoài, cao mẫn liền vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, đông tuyết lục dùng lực vung, cao mẫn đầu đánh vào tủ quần áo thượng, tráng lập tức đỏ một khối lớn, đông đồng học, ngươi như thế nào xác định có người chạm qua của ngươi giường đâu, thứ bảy ngày theo chúng ta mấy cái tại ký túc xá. Ngươi này không là là ám chỉ chúng ta là tập cao mẫn nghĩ kéo toàn bộ ký túc xá người xuống nước, quả nhiên nàng lời này vừa ra, ký túc xá sắc mặt của những người khác cũng có chút không xong, tình ngay lý gian, đến thời điểm túc quảng A-di lại đây ai cũng nói không rõ ràng, cuối cùng sẽ sẽ không tập thể trừ điểm, Đông tuyết Lục cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta tại giường của ta vừa vung một chút thuốc đông y phấn, mặt trên hiện tại lưu lại đối phương vân tay. Mỗi người trên người vân tay đều là không đồng dạng như vậy, đến thời điểm chỉ cần so đối một chút liền có thể biết là ai làm chuyện xấu, mọi người lại chấn kinh, nhất là không nghĩ đến đông tuyết lục sẽ ở trên giường vung thuốc đông y phấn, hay là không nghĩ đến thực sự có người chạm nàng trên giường đồ vật, cao mẫn sắc mặt giống như nháy mắt bị rút đi giống nhau, lại ngăn lại đông tuyết lục đường đi, đông đồng học ngươi không muốn đi, là ta, là ta chạm của ngươi giường, lời này vừa ra. Ký túc xá yên lặng vài giây, đồng tuyết lục liếc xéo nàng, ngươi làm gì muốn chạm vào ta đồ vật, ngươi tại giường của ta thượng động cái gì tay chân, ký túc xá ánh mắt mọi người dừng ở cao mẫn trên người, cao mẫn khẩn trương đến cơ hồ mất đi, ta, ta không làm cái gì, ta chính là giúp người cho ngươi mang theo một phong thư tình, ta đối tượng có cái bằng hữu đối với ngươi rất ngưỡng mộ, hắn liên tục cầu ta, ta nhìn đối phương cũng rất ưu tú, cùng ngươi rất xứng, ba một tiếng, Đồng tuyết lục một bàn tay phiến đi qua, sau đó che mặt khóc lên, ngươi thật là thật quá đáng, ta đã có đối tượng, ngươi lại không dùng qua sự đồng ý của ta liền cho ta nhét thư tình, ngươi có phải hay không còn ghi hận lần trước bị sa thải đoàn chi thư sự tình, cho nên mới như vậy hãm hại ta, Cao Mẫn bất ngờ không kịp phòng, mặt bị quạt một bàn tay, má trái lập tức liền sưng đỏ đứng lên, nhưng lúc này nàng không thể sinh khí, không thể đánh trở về, con thật tốt tiếng đáng ghét giải thích. Ta không muốn hãm hại ngươi, ta căn bản không biết ngươi có đối tượng sự tình, ngươi đều không có từng nói với chúng ta, ta không nói qua ngươi cũng không có hỏi qua ta, ngươi dựa vào cái gì nhất định ta không đối tượng đâu, Đông tuyết lục ngắt lời nàng, ngươi còn nói không muốn hãm hại ta, này thư tình nếu như bị những người khác nhìn đến, đến thời điểm người khác sẽ nghĩ sao ta, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng ta bừa bãi quan hệ nam nữ, ngươi bụng dạ khó lường, ký túc xá mấy người nghe vậy. Đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn cao mẫn, Ta hiểu yến, cao mẫn, ngươi thật là không hiểu thấu, coi như đối phương ngưỡng mộ tuyết lục, ngươi hỗ trợ mang tin trước ít nhất nên hỏi một chút tuyết lục, lại càng không hẳn là lén lúc đem thư giấu đến tuyết lục trên giường còn không thừa nhận, này tuyên bố liền có quỷ, ký túc xá những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cách vách ký túc xá tưởng bạch hủy nghe được động tĩnh chạy tới biết chuyện đã xảy ra sau lập tức chạy xuống đi cử báo cho túc quảng a di biết cao mẫn không nghĩ đến nàng sẽ như vậy xen vào việc của người khác muốn ngăn cũng ngăn không được túc quảng a di đến sau đem thư tình từ đông tuyết lục trong gối đầu mặt tìm ra kia phong thư tình viết được phi thường lớn gan dạ nhiệt tình lời nói rất là ái muội nếu không phải đông tuyết lục chủ động âm ỉ đi ra người không biết nhìn đến còn tưởng rằng bọn họ tại chỗ đối tượng đâu đông tuyết lục đỏ hồng mắt túc quảng a di Chuyện này ta nhất định phải báo cáo cho hệ lãnh đạo biết, sự tình này không thể liền như thế sống chết mặt bay. Còn có ta về sau không dám cùng Cao Mẫn đồng học ở tại một cái ký túc xá. Lần này nàng có thể cho ta nhét thư tình, ai biết nàng lần sau sẽ làm gì đó. Cao Mẫn sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, đông đồng học thỉnh cầu ngươi nguyên lai ta lần này. Ta thật không biết ngươi có đối tượng, ta nếu là biết, đông tuyết lục mới sẽ không cho nàng cơ hội giải thích, chỉ thấy nàng chấp mắt hôn mê bất tỉnh. Ta hôn mê, ta tràn, Đông Tuyết Lục như thế một ngất, người ở chỗ này lập tức bị giật mình, ký túc xá lập tức loạn cả lên, chờ Đông Tuyết Lục tỉnh lại lần nữa, nàng bị đưa đến giáo y thức, Tạ Hiểu Yến đang ngồi ở bên cạnh chiếu cố nàng, Đông Tuyết Lục chớp mắt, ta, đây là ở nơi nào? Tạ Hiểu Yến nhìn nàng tỉnh lại, vui vẻ nói, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi bây giờ ở trường y thức, ngươi có hay không có nơi nào không thoải mái? Đông tuyết lục làm ra một bộ mê mang dáng vẻ, ngưng một hồi lâu mới phản ứng được, ta nhớ ra rồi, ta lúc ấy bị cao mẫn đồng học cho tức xỉu, ta hiểu yến, ngươi đừng lại sinh khí, sự tình này hệ lãnh đạo đã biết, ta nghe nói bọn họ mấy người đều sẽ bị ký đại qua, Đông tuyết lục trong lòng thất vọng một chút, không nghĩ đến chỉ là ký qua, bất quá cũng có thể lý giải, nàng trước đích xác không sách ra chính mình có đối tượng sự tình, đối phương chỉ cần cắn chết điểm này. Bọn họ liền chiếm cái người không biết vô tội lý do, nhưng mặt ngoài nàng lộ ra lo lắng thần sắc, trời ạ, cư nhiên muốn bị ký qua, như vậy hay không sẽ không tốt, ta hiểu yến, chỗ nào không tốt, rõ ràng là bọn họ thật quá đáng, muốn cho thư tình làm gì bất chính đại ánh sáng cho, bị ngươi phát hiện còn muốn phủ nhận, ta liền cảm thấy nàng trong lòng có quỷ, còn có ra việc này, ký túc xá người đều không nghĩ cùng nàng cùng cái ký túc xá. Nàng hẳn là sẽ bị điều đi mặt khác ký túc xá, đông tuyết lục ôm ngực, ta trên giường vung thuốc đông y mì là bởi vì ta làng gia dị ứng mới vung thuốc đông y phấn đến đuổi trùng, không nghĩ đến ở phương diện này có chỗ dùng, ta hiểu yến mừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai là cái dạng này, ta liền nói người như thế nào em đẹp trên giường vung thuốc đông y phấn đâu, hệ lãnh đạo xử lý rất nhanh, rất nhanh đã có người tới thông tri đông tuyết lục đi hệ văn phòng. Hệ lãnh đạo làm ra quyết định nói với tạ hiểu yến đại đồng tiểu dị, chỉ có Cao Mẫn một người bị ký đại qua, sử tuấn dân cùng viết thư tình nam đồng học bị nhớ tiểu qua, bởi vì bọn họ hai người đều công bố chính mình hoàn toàn không biết Cao Mẫn sẽ vụng trộm đem thư tình giấu đến đông tuyết lục gối đầu đi, đồng thời cũng không biết đông tuyết lục có đối tượng. Cao Mẫn cũng một người đem tất cả tội cho đỉnh xuống dưới, nói mình lúc ấy là muốn cho đông tuyết lục một kinh hỷ, không nghĩ đến chính mình hội biến khéo thành vụng. Trừ đó ra, Cao Mẫn bị điều đi cách vách ký túc xá, cùng tưởng bạch hủy đổi, từ văn phòng đi ra, Cao Mẫn bị sự tuấn dân đỡ, một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, xương đến mức cùng hột đào giống nhau, sự tuấn dân đôi mắt trừng đông tuyết lục, khóe miệng lạnh lùng nhất lên, đông đồng học, thật sự là rất xin lỗi, đông tuyết lục nhanh lên hắn ánh mắt lạnh như băng, thật xin lỗi ba chữ hữu dụng, còn muốn pháp luật pháp quy tới làm cái gì, nói xong nàng nhanh ngang mà đi. Sử tuấn dân nhìn xem bóng lương nàng, đáy mắt thiêu đốt lửa giận, cao mẫn khóc thúc thích, ta làm sao bây giờ, ta bị nhớ lớn hơn, nếu là ba mẹ ta biết khẳng định sẽ mắng chết ta, sử tuấn dân đạo, ba mẹ ngươi không thích ngươi không phải là bởi vì việc này, bọn họ không thích ngươi là bởi vì ngươi lớn không xinh đẹp lại không đủ thông minh, hơn nữa ngươi còn không phải nam hài tử không thể nói giỏi tông đường, cao mẫn, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này chỉ có ta là chân chính đối ngươi tốt, Cao Mẫn dơ lên xương đỏ đôi mắt nhìn hắn, ta lần này đem tội danh đỉnh xuống dưới cũng là vì ngươi, sử tuấn dân gật đầu, ta biết, ngươi vì ta sợ làm hết thảy ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi nhìn ngươi khóc đến sưng cả hai mắt, nhìn qua càng xấu, cũng chỉ có ta mới có thể tiếp thu ngươi, Cao Mẫn căng thẳng trong lòng, vội vàng đem nước mắt lâu sạch sẽ, cách vách ký túc xá bởi vì Cao Mẫn đến rất không hài lòng, nhưng lãnh đạo đã làm ra an bài, các nàng cũng không dám phản kháng. Đành phải cô lập cao mẫn, cao mẫn vốn định cùng tân bạn cùng phòng tạo mối quan hệ, không nghĩ đến các nàng một cái hai cái dạng này, không khỏi càng thêm cảm thấy trên đời này chỉ có sự tuấn dân mới có thể đối nàng tốt, cùng cao mẫn tương phản, tưởng bạch hủy cao hứng được đầy mặt hồng quang, tuyết lục quá tốt, ta rốt cuộc cùng ngươi một cái ký túc xá, ta đây là giấc mộng thành thật, đông tuyết lục nhìn nàng cười đến đầy mặt đần độn dáng vẻ, khóe miệng gợi lên đến. Đem cao mẫn cái này tìm tại nhân vật nguy hiểm đuổi ra, về sau nàng sẽ không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, ta hiểu yến hiếu kỳ nói, đúng rồi tuyết lục, ngươi chừng nào thì có đối tượng, như thế nào trước không có nghe ngươi từng nhắc tới, đồng tuyết lục, ta cùng ta đối tượng đính hôn gần một năm, đính hôn, ký túc xá mấy người nghe được tin tức này không khỏi chấn kinh, sôi nổi hỏi nàng đối tượng là làm cái gì, lại là lớn lên trong thế nào, đồng tuyết lục cũng không gạt. Đem có thể nói đều nói, nhưng ôm như quy bối cảnh nàng không nói. Qua vài ngày, trường học đến cái tuổi trẻ giáo sư thỉnh giảng, nghe nói giáo sư kia không chỉ tuổi trẻ đầy hứa hẹn tác phong nhanh nhẹn, lớn mạo tái phan an, hơn nửa tri thức uyên bác. Trải qua hắn tọa đàm học sinh vô luận nam nữ đều bị chinh phục, nhất là nữ sinh, sôi nổi vụn trộm hỏi thăm giáo sư kia có hay không có kết hôn hoặc là đối tượng, toàn bộ trường học vì đó anh động. Rất nhiều hệ học sinh cũng đang thảo luận sự tình này, ta hiểu yến đầy mặt tiếc núi nói, nghe nói khi giáo sư thỉnh giảng 10 phần anh Tuấn, đáng tiếc chúng ta hệ không có vật lý khóa, bằng không ta khẳng định thứ nhất đi bá vị trí, tưởng bạch hủy cũng 10 phần tiếc núi, chính là, ta nghe hệ khác đồng học nói ôn giáo sư còn chưa có kết hôn, trời ạ, ta ngày đó ở ngoài cửa sổ nhìn hắn một cái, thật sự lớn quá anh Tuấn, ôn giáo sư đông tuyết lục vốn đối với loại này sự tình không có hứng thú, lúc này nghe được ôn giáo sư ba chữ không khỏi ngẩn đầu lên, các ngươi nói ôn giáo sư là làm cái gì, ta hiểu yến, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết, ôn giáo sư là trường học của chúng ta gần nhất mời giáo sư thỉnh giảng, một tháng sẽ lại đây cho khoa vật lý học sinh làm một hai lần tọa đàm, tọa đàm là tiếp theo, mấu chốt là hắn lại tuổi trẻ lại dài thật tốt nhìn, liên thanh âm đều như vậy êm tai, tưởng bạch hủy hung hăng gật đầu. Nghe nói hắn từ nhỏ chính là một thiên tài, không đến 12 tuổi liền thi độ thanh đại, hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, đã là giáo sư trình độ, đồng tuyết lục càng nghe càng không thích hợp, này tư lịch như thế nào cùng ôn như quy giống như đâu, lúc này ôn như quy từ phòng học đi ra, sau đó bị một cái nam đồng học ngăn cản, ôn biểu đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đi, ôn như quy quan sát người trước mắt một chút, mặt không chút thay đổi nói, sự tuấn dân. Ngươi cùng khi còn nhỏ đồng dạng, vẫn là lớn xấu xí, ta đương nhiên nhớ ngươi, còn ngươi nữa cùng ta không phải thân thích, xin không cần kêu ta biểu đệ, lúc này nhường ta cảm thấy ghê tởm, sự tuấn dân bị nghẹn một chút, tức giận đến mặt đỏ bừng, sinh khí rất nhiều, hắn trong lòng còn có loại nói không nên lời khiếp sợ cùng xa lạ cảm giác, ôn như quy tính cách cùng khi còn nhỏ khác biệt tốt đại, khi còn nhỏ ôn như quy ngại ngùng xấu hổ. Coi như bị hắn anh em bà con nhóm đánh cũng không dám cùng đại nhân cáo trạng, không nghĩ đến hắn hiện tại trở nên như thế miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện cư nhiên như thế cay nghiệt, sự tuấn dân phục hồi tinh thần, nhét miệng đạo, ổn biểu đệ, các ngươi ôn gia hiện tại 10 phần phong cảnh, chúng ta sử gia lại bái các ngươi ban tặng, này mười mấy năm qua đều sống ở nước sôi lửa bỏng trong, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có lỗi với chúng ta sao, ôn như quy. Thông đồng phụ nữ có chồng người cũng không phải chúng ta ôn gia người, các ngươi sử gia vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ ngươi trong lòng không tính sao, sử tuấn dân quỷ dị cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta công bố ra ngoài sao, chỉ cần ta nói ra, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ biết ngươi có cái xuất quỷ làm phá hại mẫu thân, đến thời điểm ngươi liền muốn thân bại danh liệt, ôn như quy lạnh lùng nhìn hắn, các ngươi bọn này không biết xấu hổ dơ bẩn đồ vật đều không sợ ta sợ cái gì. Bất quá, nói đến đây hắn đột nhiên đi phía trước một bước bất tiếng sự tuấn dân, nâng tay một fan bóp chặt cổ của hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lại quấy rối vị hôn thê của ta, bằng không ta sẽ đem ngươi đóng đinh tại sĩ nhục trụ thượng, nhưng ngươi biết vậy chẳng làm. Sự tuấn dân đột nhiên bị siết ở ít hầu, hô hấp lập tức khó khăn đứng lên, mặt tăng được đỏ bừng, hắn theo bản năng phản kháng, thân thủ nghĩ kéo ra ôn như quy tay, không nghĩ ôn như quy khí lực rất lớn. Hắn hai tay đều đem ra hết, lại kéo không nhúc nhích hắn một bàn tay, nghênh lên ôn như quy trọng mắt lạnh như bằng, hắn tâm run lên, sợ tới mức liền hô cứu mạng đều quên mất, liền ở sự tuấn dân cho rằng chính mình muốn hiếp thở không thông thì ôn như quy buông ra cổ của hắn, bỏ lại một câu nhớ kỹ lời nói của ta sau lạnh lùng mà đi, sự tuấn dân sợ phát đau ít hầu, đáy mắt như thối độc giống nhau, nhưng rất nhanh hắn liền hoảng sợ. Bởi vì trình chí nghiệp bị điều tra ra mạo danh thế thân thành tích thi tốt nghiệp trung học, trình gia muốn xong đời.